Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thật hình dựa Tớ không cảm thấy cậu là một người phụ nữ Tùy tiện lên giường với đàn ông Nhưng tác phong của cậu Mỗi hành động của cậu Thậm chí bình thường Cậu hay bất ngờ nói những câu Lời nói mạnh bạo Sống động Luôn khiến cho bọn tớ này sinh rối loạn Cảm thấy kinh nghiệm của cậu Ở phương diện đó rất là phong phú Còn về sự thật rốt cuộc là như thế nào Đại khái cũng chỉ có một mình cậu biết thôi Cô thanh thật nói Quả nhiên là bởi vì tác phong của tớ sao Thời hình dự than thờ rồi dựa lưng vào ghế Hình dự à Tớ Uông bổng khiết muốn nói rồi lại thôi nhìn cô một cái Cậu muốn hỏi cái gì Tớ muốn biết sự thật Nếu như tớ nói cho cậu biết Một tháng trước đây tớ vẫn còn là dư nữ Thì cậu có tin không Đồng nhiên là tin rồi Thế nhưng anh ấy không tin Cho dù đêm đầu tiên của tớ cùng với anh ấy có lạc không? Thì anh ấy vẫn nghi ngờ trước đây tớ tùng ngủ lặn với không ít đàn ông đấy. Thời hình giờ nhất thời mà cười khổ. Sao có thể như thế chứ? Uông Bồng Kiết lập tức nhíu chặt mày. Học trưởng không giống một người sẽ có suy nghĩ lung tung đa nghi. Có phải người trước mặt anh ta nói cái gì vậy không? Hoặc là... Cho dù có phải có người khác ở trước mặt anh ấy nói bệnh cái gì? Anh ấy hẳn nên là tin tưởng tớ. Cho dù không tin tớ thì cũng tin tưởng sự thật anh ấy tận mắt nhìn thấy. Không nên nghe lời dèm pha của tiểu nhân Rồi định tội tớ chứ Thời hình dư tức giận thanh minh Uông bồng khiết nhất thời có biết nói gì Bởi vì nếu đổi thành trương kính Mà xì nhục cô như vậy Cô khẳng định cô sẽ không tha thứ cho anh Cho nên cậu đi dép Ở trên đồng lớn Chính là vì chuyện này sao Thời hình dư gật đầu Vậy bây giờ cậu dự định Muốn tấu đưa cậu đến đâu nào Về chỗ cảnh ấy hay là về nhà cậu Tôi thấy hai tay cậu trống không Đại khái cũng không thèm đeo chìa khóa nhà, có đúng không? Không có chìa khóa, có thể tìm thợ khóa đến để mở cửa, đây cũng không phải là vấn đề. Vấn đề là trong khoảng thời gian ngắn này tôi không muốn nhìn mặt hay là nói chuyện với anh ấy, mà em là anh ấy sẽ đến nhà để tìm tớ. Thời hình dư như mày nói, cô không muốn cho là anh có một chút chỉ giáo, miễn cho anh lần sau lại bắt tên không có mục đích, rồi lại bắt đến nỗi cô, cả người đều bị thương nữa. Vậy thì đến nhà tớ ở đi." Uông Bổng Kiệt đột ngột mở miệng. "À không, Trình Giác mà nói hẳn là đến nhà của Trương Kính mới đúng." "Trương Kính ư? Cho xin đi, để chúng tớ hai người cô nam quản nữ sống cùng với nhau, chẳng lẽ cậu không lo lắng sao? Bà chủ Trương ở tương lai ạ?" Thở hình dư lắc đầu nói, "Hào phóng thì cũng phải xem tình huống trước. Cậu nghĩ đi đâu vậy?" Uông Bồng Kiệt không vui mà lườm cô một cái. Đêm nay tớ bật chứng kính đắp máy bay đi Hồng Kông Mà cao và công tác mất 3 ngày Cho nên tớ mới yêu cầu cậu Đến nhà anh ấy ở Nếu như anh ấy ở nhà Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ tới đi Cái này có phải gọi là trọng khắc xin bạn không đấy Thời hình dư nhớ mày trêu chọc cười nói Không sai Uông bồng kết trả lời cho cô một nụ cười Ai kêu cậu là bạn người mê cơ chứ Tớ dù sao cũng phải đề phòng một chút chứ Nói xong rồi hai người nhìn nhau mà cười Trong phòng tối đen như mực, im lặng giống như không có người ở nhà. Nếu như kẻ trộm đéo như thực sự vào lúc này đột nhập, khẳng định sẽ bị đoàn thiên cần ngồi trên sofa không hề nhúc nhích dọa cho sợ chết khiếp. Thời gian qua bao lâu? Ai liền ngồi ở chỗ này bấy lâu? Bây giờ là mấy giờ? Mà cô vì sao đến giờ còn chưa trở về chứ? Lúc cô ra khỏi nhà hai tay trống không? Thậm chí giấy chân còn đi dép lê trong nhà. Cho nên anh mới không lo lắng là cô sẽ đi xa Cũng thuận ý theo ý muốn của cô Để cho cô ra ngoài một mình yên tĩnh Bởi vì anh cũng cần có một không gian yên tĩnh như vậy Nhưng trời cũng đã bắt đầu tối rồi Đèn đường bên ngoài cửa sổ cũng đã bật rồi Cô cũng nên phải trở về rồi chứ Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường Trong vòng tối đen như mực Khiến cho anh không thể nhìn thấy gì hết Anh đành phải đứng dậy bật đèn Ánh sáng đột ngột làm cho anh nhanh chóng nhắm mắt lại, sau đó mới từ từ mở ra một lần nữa. Anh nhắm mắt về phía đồng hồ trên tường, đã 8 giờ rưỡi, không ngờ đã muộn như vậy. Một giây sau, ấy, ông bỗng nhiên nghĩ đến hai tay cô trống không ra cửa. Trên người căn bản không có đem theo tiền, mà bây giờ đã qua thời gian ăn tối, cô nhất định là đói thảm rồi. Thật là đáng chết, đáng giận, anh rốt cuộc đã làm cái gì vậy cơ chứ? Tục ngữ nói rất đúng mà quá khứ đã trôi qua, phải nắm lấy hiện tại. Cho dù là trước đây cô đã từng làm cái gì, dù sao đó đều nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net.